các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sợ ra trong nhà vừa có hỷ sự, cho nên chậm chạp chưa có xuất ngoại, vẫn chờ dự thêm một đám cưới nữa cơ. Hiện giờ đợi được đến giờ khác này, bọn họ có thể nào không ra mặt mạnh mẽ duy trì tạo thái độ? Bà mẹ, bác trai, bác gái, chị, anh rể, sợi tiểu tinh cùng long kình vũ nắm tay đi hướng đến người nhà ân cần hỏi thăm bọn họ. Tiểu tinh, kình vũ hai người làm sao lại tới đây ba mẹ nói muốn tới chọn một cái nhẫn tặng kình vũ bà bà cùng công công cũng nói muốn mua nhẫn cho em cho nên mọi người liền cùng nhau đến đây không nghĩ tới em cùng kình vũ thật sự cũng tới thật là sở mặc vũ nói thật là rất có lý anh rể long tuần lỗi ôm lấy cô tiếp lời mà dễ dàng nói đây là nhân duyên trời định mới có sự an bài tốt như vậy ông xã nói đúng đấy sở mặc vũ cùng chồng dựa sát vào nhau ngọt ngào nói sở tiểu tinh nhìn về phía long kình vũ Hai người không khỏi đồng thời nở nụ cười. Nếu ba mẹ quyết định như vậy, chúng con liền cung kính không bằng tuân lệnh. Lòng kỉnh vũ nắm chặt tay sợ tiểu tinh cùng cô ngồi xuống bảo nhân viên mang nhẫn đến thử. Chiếc này nhỏ quá, bác chủ tiệm đổi lại nhẫn cho tiểu tinh. Những chiếc này đều rất xa xỉ. Lòng kỉnh vũ cùng Sở tiểu tinh đối với ánh sáng trong suốt của nhẫn kim cương cũng không cảm thấy hứng thú. Bạn họ cùng nhau có hứng thú với cặp nhẫn kim cương trắng, có thể khắc tên đối phương trên mỗi chiếc nhẫn. Chúng tôi muốn đổi nhẫn này, bình thường đeo sẽ không có vẻ rất khoa trương lại có giá trị kỷ niệm. Hai người đồng thời chỉ vào ngăn tủ thích kể ngắn gọn đối diện, chủ cửa hàng lập tức lấy ra cho bọn họ đeo thử. Bọn họ đeo vào, kích cỡ thật vừa vặn, hai người đặt tay cùng một chỗ, nhìn nhau cười. Người trẻ tuổi thích là tốt rồi, ba mẹ long ra thấy bọn họ thích, cũng không có ý kiến. Đúng vậy! Sở ra bà mẹ cũng không miễn cưỡng người trẻ tuổi một bên xem lễ Long tuân lỗi cùng giờ mặc vũ cũng thực đồng ý Nhìn cái nhìn của hai người họ Nhẫn kết hôn chỉ là vật kỷ niệm Cái chân thực nhất là thực sự yêu nhau Hai nhà cùng nhau thanh toán tiền Đợi nhân viên thu tiền đóng gói lại Nếu tất cả mọi người đến đây Không bằng tới khách sạn phía trước Cùng nhau thử món ăn luôn xem sao Long kỉnh vũ bắt lấy cơ hội Với mọi người đừng đối diện nói Tốt tốt mọi người trong nhà đều vui vẻ mà đồng ý Lòng Kỳnh Vũ gọi điện thoại cho nhà hàng, hẹn trước thời gian đến thử món ăn, được hoàn ngành mọi lúc. Vì thế đoàn người chậm rãi đi đến trước khách sạn tiệc cưới, đây là khách sạn lệ thủy. Tiếp đáy là Trần Quản Lý thấy sắp có tiệc kết hôn, người đến đúng là sở tiểu tinh của người đàn ông muốn đưa đi lúc trước. Trong lòng thực sự kinh ngạc, nhưng hẳn chuyên nghiệp mà khắc chế sự tò mò trong lòng, không có biểu hiện ra ngoài, thong rong mà chỉ đạo phục vụ mang thức ăn đến. Long Kỳnh Vũ chú ý tới sự tồn tại của tình địch Lập tức phỏng bị Nói khẽ với người ngồi ở cạnh bên sở tiểu tinh nói Bà xã Cái người quản lý kia ánh mắt mê đắm Nhìn chằm chằm em kìa Em tốt nhất là nên đề phòng hắn Anh suy nghĩ nhiều quá Hắn nói không chừng là nhìn anh đấy Anh là hoa mỹ nam ở Lan Viên cơ mà Sở tiểu tinh Nhìn Long Kỳnh Vũ liếc mắt một cái Không lo hồi sự đùa giỡn của anh Không thể nào Hắn là đang nhìn anh sao Lòng Kỳnh Vũ cảm thấy được không có khả năng, lợi hại mà lích qua lích lại vài cái. Người ta cúi đầu khu rượu, căn bạn không để ý đến anh, nhưng anh không thể không đem mục tiêu chuyển hướng đến rượu trong tay hắn, thấp giọng lại nói với bà xã. Để ý rượu hắn mang đến, nếu không hắn nhất định sẽ hại tất cả mọi người say thật, hạo hạo tiếp cận em. Sở tiểu tình bả vai run run, nghẹn vì cười. Anh có thể hay không rất có tố chất thần kinh, ông xã. Anh là người đem người ta thành yêu dâu xanh xào. Có phải hay không có chừng rối loạn tiền hôn nhân vậy? Lòng Tỉnh Vũ nghe cô nói vậy mới phát giác chính mình quả thật có điểm hơi quá. Có khỏe không? Anh ngồi thẳng, cứu lại chút hình tượng cuối cùng của mình. Sở tiểu tinh cúi đầu cười khẽ. Trần quản lý mở chai rượu nhất nhất vì bọn họ châm rượu. Sở tiểu thư tôi giúp cô rót rượu. Hắn đến gần sở tiểu tinh ở cái ly của cô rót một ít. Buông ra rồi lại rót vào ly của Long Kình Vũ một ít. Long tiên sinh Chúc mừng ngày cưới được giai nhân xinh đẹp, khách sạn chúng ta thật vinh hạnh, liên tiếp làm hai tỷ cưới trong quý này. Trần Quản Lý kéo léo nói. Danh tiếng khách sạn các anh không tồi. Lòng Kỳnh Vũ miễn cưỡng lên tiếng. Cảm ơn, mọi người cứ việc dùng thử, nếu có gì cần thay đổi cứ nói với tôi. Trần Quản Lý nói xong, thổi lui. Sở tiểu tinh hướng Long Kỳnh Vũ ném cho anh một ánh mắt, không tỉnh động mà dùng ánh mắt nói. Xem, người ta không phải như anh nghĩ. Ánh mắt Long Kình Vũ dương dương tự đắc, vẫn không cho là đúng. Hết thảy nhìn như dò em sóng lặng, mọi người cúi đầu dùng bữa, đột nhiên Long Mẹ có cảm giác gì đó mà hỏi han. "Đúng rồi, Kình Vũ, lúc trước Tuấn Lỗi và Mạc Vũ tổ chức tiệc cưới ở đây, như thế nào không?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net